hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh ngưu chương 835 tình thế nguy cấp 835 tình thế nguy hiểm tinh văn tự online xem bổn trạm vực xanh thổ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng vấn đi sờ cảm ơn đạo thảo thượng phi vé tháng cảm ơn ngày lành năm 588 khen thưởng cảm tạ duy trì thanh ngưu Rời đi thời gian cũng không coi là nhiều lâu Hồng hoang thiên địa biến hóa không lớn Nhưng hồng hoang thiên địa thực lực cũng là tăng trưởng cực nhanh cường giả xuất hiện lớp lớp Nổi danh nhất liền mấy lạng lớn hơn chờ tiên thể Nhân tiên thể cùng nhân vương thể Bọn họ ở trong hỗn đồn sông ra không nhỏ danh khí Vừa về tới hồng hoang thiên địa Hồng mông đảo tinh chính là bị bàn cổ đại đảo tôn lấy đi Bất quá đinh nhạc mấy người trong tay hồng mông đảo tinh cũng không ít Bàn cổ cũng chỉ là lấy đi một khối Đồ chơi này nghiên cứu không ra cái gì đảo đảo đến hay là thôi đi Tiểu bạch miêu xem đinh nhạc nghiên cứu hồng mông đảo tinh biếu môi nói Cuối cùng vẫn là vạn đảo đồ lấy đi hồng mông đảo tinh Lấy nó thần diệu Có lẽ sẽ có chút kết quả cũng không nhất định. Suy nghĩ một lát, cuối cùng đinh nhạt hãy tìm lên Đại Đảo Tôn. Chuyện gì? Đại Đảo Tôn thân ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong tư không? Lộ ra một vệt nhàn nhạt trí cao vô thượng khí thí. Ánh mắt sáng. Nhưng đây chỉ là hình chiếu. Đại Đảo cảnh một dạng sẽ không chân thân buông xuống ở trong hốn đồn. Về vĩnh Hằng thần thổ Đại đảo tôn trầm mặt Một lát Mới chầm rãi nói Hồng hoang thiên địa chính là ta căn cứ chính xác đảo chỗ Còn có hốn đồn thanh liên chấn thủ Làm nửa cái vĩnh hằng thần thổ Nửa cái Đinh nhạc nhếu mày Cái này chính là không có bao nhiêu đảm bảo à, Đại đảo tôn cũng là trầm mặt Này một chút hắn cũng là có chút khó khăn Không có bao nhiêu biện pháp Vĩnh hằng thần thổ không phải đơn giản như vậy liền có thể mở mang ra tới Nếu đại đảo tôn ra tay Như vậy khả năng hồng mông thiên hắn liền không cần đi Đại đảo tôn thực lực là không gì sánh kịp Đại đảo 50 chứng đảo thành công Vượt xa khỏi tầm thường vượt vẳn chứng đảo đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Nhưng nói cho cùng Để cho tới bây giờ hốn đổn bên trong Thanh thiên Thần tôn Ma tôn trở vô thượng Tồn ở không có người nào là nhân vật đơn giản Đại đảo tôn cũng là có chút thế yếu một phương Đinh nhạc mang thất vọng rời đi Hồng hoang thiên địa đại đảo tôn cũng chỉ là có thể nhiều hơn nữa lưu lại một chút thủ đoạn Muốn 100% an toàn Vẫn phải là xem bản thân Nhất định phải đại đạo tuyệt thế bá chủ đạo hạnh Mới có thể tranh chấp một đường sinh cơ kia Đinh nhạc thầm nghĩ đến Ánh mắt kiên định thấu ló sáng hào quang Hốn đồn khó khăn bên trong được yên tĩnh trở lại Vẫn thần cảnh một phen cơ duyên tạo ra hóa Hoàn toàn đủ rất nhiều cường giả hấp thu một thời gian ngắn Chính là ma tộc Cũng là khó được không có gây sóng gió Đinh nhạc bắt đầu khổ tu Hắn bất quá mới là ba kiếp bá chủ Chiến lực xông ra Nhưng đảo hạnh vẫn là rất thấp Vẫn thần cảnh phía trong thu hoạt tuyệt đối đủ lớn Đinh nhạc giành giật từng giây bắt đầu tu luyện Không có 3 năm trước hết đột phá ngược lại là sơn thủy phân thân Sơn thủy đại đảo giao hòa cùng nhau Sinh ra lột xác bắt đầu độ thứ 4 kiếp Thứ bốn kiếp không phải có thể rất nhanh vượt qua Cần thời gian tôi luyện tài năng Độ kiếp bên trong cũng không thế nào phương tiện xuất hành Sơn Thủy phân thân tỏa trấn Sơn Thủy Thiên Bế quan không ra 10 năm tuổi theo đi qua Hốn độn phía trong cường giả đỉnh cao đều là bế quan không ra Mà hốn đổn bên trong Cũng là dần dần hưng nổi sóng Thuộc về tận thế hảo kiếp phía trước một vệt rực rỡ quan hoa chính đang tỏa ra. Từng vị thiên kiêu hạng người bắt đầu như là đại nhật bàn dân lên, chiếu giỏi chư thiên, sạc sỡ lóa mắt, mà hồng hoang thiên địa. Tuyệt đối là thuộc về thực lực cường thỉnh nhất một phương đại thế lực. Bị hỗn đổn tu sĩ xưng là ba thế lực lớn một trong. Này ba thế lực lớn phân biệt là ma tộc, Hẩm Tôn Sơn, Hồng Hoang Thiên Điện, vị phần ngày xưa bá chủ tứ đại thần quốc, hiện giờ bọn họ cũng chủ tuyệt đối là đồ điểu thấp. Mà một ngày nãy, mấy oan bên trong đinh nhạc đột nhiên thu đến đến từ tiểu không truyền tin. Đứt quãng. Đinh nhạc bình tĩnh, trực tiếp vượt qua Hồng Hoang Thiên địa. Âm âm ầm. Vô biên hỗn độn phía trong hoàn toàn hoang lương nơi. Khổng lồ vô biên xé trời hắc lân thú chính đang nộ hấm. Dương cánh ngàn tỷ giảm. Một tiếng giống to để cho hư không vô tận đều là chi nghiện nát. Trận này đại chiến vẻ quá đột nhiên. Một vị cường đại tuyệt thế bá chủ đột nhiên đánh giết xé trời hắc lân thú Thủ đoạn tàn nhấn cao minh. Xé trời hắc lân thú chở tay không kịp thẳng tiếp nhận rồi trọng thương. Mà đồng thời... Tiểu không cũng là lâm vào tình thế nguy hiểm Đế nhất Cùng tiểu không đại chiến không ngớt đúng là đế nhất Hắn cầm trong tay tử vân tiên đăng Tiên hỏa vô tận Tiểu mình không khu đều là cháy đen Mà Đinh Nhạc nhìn đến đế nhất Đầu tiên mắt chính là cảm giác được không đúng Nguyên lai mục tiêu là ta Đinh Nhạc trong lòng mừng tỉnh thánh mâu Đắt dùng đem ra ánh mắt quét qua tứ phương Oanh, một bàn tay lớn từ trong cư không đánh xuống Oanh oanh liệt liệt Hơi thở rất mạnh Đây là thuộc về tuyệt thế bá chủ của y thế Đinh nhạc biến sắc Vội vàng lui về phía sau Đinh nhạc nhận lấy cái chết Thật cư đảo đảo chủ xuất hiện Trong tay vừa động chính là đem tử vân tiên đăng thu ở tại trong tay Vô tận tiên hỏa bao phủ tới Đem đinh nhạc trụt bay ra ngoài Một vị tuyệt thế bá chủ lộ diện Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng Là một vị có điều xa lạ tuyệt thế bá chủ Hắn đi bộ nhàn nhã Đạp ở trong hư không đi lại rất nhẹ hoãn Nhưng tùy theo Một bàn tay hạ xuống đinh nhạc chính là trực tiếp hộp máu Tuyệt thế bá chủ oai khó có thể ngăn cản Ao ao ao Vạn đạo đồ triển khai, tử khí hoàn toàn mờ mịt, đồng thời đinh nhạc cầm trong tay thánh mâu thẳng đánh mà đi. Oanh, tuyệt thế bá chủ không nói gì. Hắn thân hình chấn động. Giờ phút này thể hiện ra toàn bộ tuyệt thế đảo hạnh. Thần thông vô lượng. Cho dù không có hốn đồn linh bảo, như trước lực áp đinh nhạc, xoạt Thật hư đảo đảo chủ nắm lấy thời cơ ra tay Tiên đăng ánh lửa như đau thiếu chút nữa châm đinh nhạc Tình thế nguy hiểm hàng thân vẻ quá đột nhiên Đinh nhạc ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động tìm kiếm sinh cơ Đối mặt một vị tuyệt thế bá chủ Đinh nhạc cho dù thủ đoạn không ít nhưng cũng là có chút mệt mỏi Mà tại bên kia Mất đi tử vân tiên đăng Tiểu không cũng suốt cuộc chống lại rồi đế nhất Tuy rằng chiếm không đến nhiều tiện nghi Nhưng là là an toàn rất nhiều Để cho Đinh Nhạc tâm ưu chính là kia xé trời hắc lân thú Trên người không ngừng giọt máu Cùng hắn đối lập tuyệt thế bá chủ cực kỳ mạnh mẽ Trong tay trí bảo cũng là quy lực mạnh mẽ tuyệt đối Xé trời hắc lân thú có chút ngăn không được Thanh thiên Đinh Nhạc trong lòng thầm hận Này ngoài ra thanh thiên những người khác cũng không có bản lãnh cao như vậy để cho hai vị tuyệt thế bá chủ ra tay Hơn nữa đối phương mưu đồ rất kỹ càng tỉ mỉ Giờ phút này bên trong đại chiến kinh thiên Nhưng ba động cũng là không có truyền đi Hỗn độn bên trong rất nhiều cường giả đều là không có cảm giác nơi đây đại chiến Chính là Sơn Thủy phân thân cũng là không cảm ứng được bản tôn tình huống Khủ khủ khủ, Đinh Nhạc lo ra máu, không ngừng lui về phía sau. Đối mặt hai đại cường giả vây xếp, Đinh Nhạc thân hình đều là nghiền nát. Tiên máu nhuộm đỏ đảo y, sắc mặt trắng bịch. Nhưng Đinh Nhạc như trước ở kiên trì, trên người hắn thứ tốt không ít. Rất nhanh, hắn dùng một giọt chiếm được vẫn thần cảnh vô thượng thần dịp. Nhất thời toàn thân đều là sáng mở vô tận dân lên mà ra Tùy theo chính là đầy máu hồi sinh Đối diện tuyệt thế bá chủ nhớ mày Đây đúng là hắn lo lắng Dám ra vẫn thần cảnh Ai trong tay đều cũng có rất nhiều thứ tốt Muốn gọn gàng nhanh chóng chém giết đinh nhạc Quá khó khăn Tùy theo tuyệt thế bá chủ xuống tay càng thêm tàn nhẫn hào không lưu tay Chờ một chút cũng sắp rồi Đinh nhạc hộp máu Cắn răng kiên trì Hắn ở tính thời gian Kia thanh thiên cũng không thể hào không đấu vết che giấu động tính của nơi này Kiên trì kiên trì liền có thể chịu nổi Giết Thật tư đảo đảo chủ hòa đế nhất đều là đa phát điên hết lớn Toàn lực ra tay Pháp lực đều là theo đốt cũng không phải do bọn họ không liều mạng. Chưa xong còn tiếp. Sơ một nhị chín nhị. Nhanh nhất đổi mới, vô đạn xong xem thỉnh